Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị Sậu được phát sóng vào không giờ quen thuộc, 20h30 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong bộ chuyện Tình yêu của một con điếm được viết bởi tác giả Trang Bô thì ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện thú vị và hấp dẫn không kém. Đó chính là bộ truyện có tựa đề Mối tình ngang trái, được viết bởi tác giả Uyên Nguyệt. Quý vị và các bạn thân mến, mối tình ngang trái cũng là một câu chuyện kể về tình yêu của Phương và Huy. Sau bao nhiêu sóng gió thì không biết Phương và Huy có đến được với nhau hay không? Đó là một câu hỏi bí mật mà Tâm An sẽ để cho quý vị tận hưởng đến giây phút cuối cùng. Nhưng mà hành trình yêu của hai người lại vô cùng khó khăn và vất vả. Bao nhiêu hiểu nhầm, bao nhiêu khó khăn. Và cuối cùng, Huy lại là một chàng trai vô cùng lăng nhăng trong mắt của Phương. Mọi tình tiết của câu chuyện này, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Vào 8 tập truyện Thế nên quý vị hãy cùng đồng hành với Tâm An Và đồng hành cùng với kênh Chị Dẫu nhé Còn bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới Cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện Mối tình ngang trái Tác giả Tuyền Nguyệt qua giọng đọc của Tâm An Tôi nhìn tờ giấy thông báo trên tay mà chết lặng Hai tháng trước, tôi xin gia hạn visa, tôi cứ chắc mầm rằng đợt này sẽ xin được ở Nhật thêm ba năm nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tôi trượt visa do làm thêm quá giờ, vượt mức quy định của luật pháp Nhật Bản. Bốn năm trước sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi xin ba mẹ cho sang Nhật để đi du học. Vì muốn con gái có một tương lai tươi sáng hơn nên ba mẹ tôi không chút lưỡng lự mà gật đầu đồng ý ngay. Năm đầu tiên khi bước sang đây Tôi đúng kiểu là một du học sinh gương mẫu Đi học đi làm đều đúng giờ quy định Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng Ngồi học nhiều thì nóng mông lắm Mà tôi thì lại thích tiền Nên cứ như vậy tôi mải mê đi làm nhiều hơn là đi học Thành ra 4 năm bên Nhật tôi chưa ra trường nổi Ba mẹ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất thất vọng về tôi Tôi buồn bã lơ đãng nhìn ra bên ngoài Nơi này đã gắn bó với tôi bốn năm trời Mọi thứ đã rất thân thuộc Tôi từng nghĩ rằng Sẽ coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình Và có ý định ở lại lâu dài Vậy mà bỗng dưng đùng một cái Tôi bị đuổi về nước Mọi dự định của tương lai Lại bị giang dở Trong lòng không tránh khỏi sự hụt hẫng vô cùng Rồi tương lai của tôi Sẽ ra sao đây Tôi được phép ở lại Nhật Bản thêm một tháng nữa để chuẩn bị đồ đạc và vé máy bay. Một tháng đó tôi đi đến những nơi mà mình muốn đến và ăn những món mà mình yêu thích để khám phá được hết vẻ đẹp của đất nước này. Rồi cũng đến ngày tôi trở về nước trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Trước khi về tôi đã thú thực hết mọi chuyện với ba mẹ nhưng tôi không nói ngày về. Bây giờ đột nhiên tôi xuất hiện ở nhà làm cho ba mẹ hết sức bất ngờ. Mẹ tôi, mẹ Hương Mẹ ngẩn người mất vài giây Sau đó mới đập bột bộp vào người tôi mấy cái Mẹ trách móc tôi Cái còn này Tại sao về nước không báo trước cho ba mẹ hả Để ba mẹ còn đi đón chứ Ba tôi tên là Hoàng Đứng bên cạnh mẹ cũng gật gù Ba tiếp lời Đồ đạc thì lỉnh kỉnh nhiều thế này Mà lại không gọi ba mẹ lên đón Một mình khuân đống đồ này Chắc là vất vả lắm, đúng không? Tôi nhìn ba mẹ đôi mắt rưng rưng. Tôi buồn và lên tiếng. Con bị đuổi về nước. Có vẻ vang cái gì đâu. Mà báo ba mẹ đến đón ạ. Xấu hổ muốn chết đi được. Mẹ tôi trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều con đường. Nhiều lối đi cho ta lựa chọn. Chẳng may ta đi nhầm một con đường. Không may gặp phải ngõ cụt. Thì ta quay lại, chọn con đường khác Mọi chuyện ấy, nó đơn giản Nếu như suy nghĩ của con đơn giản Đừng có quan trọng hóa mọi vấn đề lên Về Việt Nam này cũng tốt mà Nghe mẹ nói Nha, đừng có buồn Mẹ của con Nói đúng là chỉ có chuẩn Về Việt Nam rất tốt Lại còn có ba mẹ ở gần bên Dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa Thì con phải nhớ Phải cười thật tươi Nhớ chưa? Như vậy thì ba mẹ mới yên lòng Để ba xách đồ đạc vào nhà cho con Còn con đấy Vào trong nhà với mẹ Mẹ sẽ nấu nhiều đồ ăn cho con Nào Dạ vâng Tuân lệnh mẹ ạ Hôm nay mẹ nấu toàn những món mà tôi thích Đúng chuẩn cơm mẹ nấu Mỗi lần đi xa là tôi lại thấy thèm thấy nhớ cái mùi vị này Bữa cơm ngày hôm nay của gia đình tôi Vẫn còn thiếu một người nữa Đó là ông anh trai của tôi. Đợt cuối năm ngoái, ông phải chuyển vào trong Nam làm việc, theo chỉ thị của công ty. Vì xa xôi, nên anh tôi ít về nhà lắm. Chỉ những dịp lễ Tết, hoặc có công việc gì, anh tôi mới về. Tôi dự định ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ lên thành phố đi tìm việc. Tuy tôi chưa tốt nghiệp được trường đại học bên Nhật, nhưng bằng và tiếng thì tôi có rồi, nên chắc kiếm được một công việc ổn định cũng không quá khó. Ở quê mọi người ngủ sớm Và cũng dậy rất sớm Mới có 5 giờ sáng Khi tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ Thì bên nhà bác hàng xóm đã bật nhạc ầm nghĩ rồi Dùng chuyển cả căn phòng nhỏ bé của tôi Tôi không thể nào ngủ thêm được nữa Tôi ủi hoài đứng dậy làm vệ sinh cá nhân Rồi xách con xe đạp cà tàng Từ hồi cấp 3 Ra ngoài sân lau chùi qua một chút Thế rồi là đi được thôi Tôi muốn đến vườn hoa để giúp ba mẹ Nhà tôi làm nghề trồng hoa mấy chục năm nay rồi. Nghề này yêu cầu người chăm sóc phải thật kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Vì vậy mà hầu hết thời gian của ba mẹ tôi là ở ngoài vườn hoa. Hôm nay là giảm tháng 7. Ba mẹ tôi phải ra vườn từ sáng sớm để cắt hoa cho thương lái. Nhìn vườn hoa đủ loại, đủ màu sắc. Tôi cảm thấy khâm phục vô cùng. Mỗi tội lối vào vườn hoa thì bé tí. Thế mà ai vô duyên, đậu ngay con ô tô to đùng ngay giữa lối đi. Tôi bực dọc tiến lại chiếc ô tô, sau đó dơ tay lên, gõ lên chiếc cửa. Tôi nói rất to. Này, anh gì? Anh có thể lái cái ô tô này, đi lên phía trên được không? Anh đậu xe ở đây, chắn hết lối đi của tôi rồi. Người đàn ông ngồi trên xe nhíu mày nhìn tôi, trên gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu. Tuy vậy, anh ta vẫn lái chiếc xe dịch lên phía trên một chút. Thành niên gì mà nhìn cái mặt, khó ở ghê gớm. Tôi đi theo lối nhỏ vào trong vườn thì gặp mẹ đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ rất sang trọng. Tôi đoán không nhầm thì người phụ nữ này chính là chủ nhân của chiếc ô tô đậu ngoài kia. Tôi bước đến bên cạnh mẹ sau đó lễ phép cúi chào người phụ nữ đó. Mẹ tôi vui vẻ giới thiệu ngay. Đây là bác Hòa. Bác là khách hàng thân quen của nhà mình đấy con à? Dạ, con chào bác à. Bác Hòa nhìn tôi ánh mắt có chút tò mò Bác ngập ngừng nói. Ờ, con là... Dạ, con tên là Phương. Con là con gái của mẹ Hương à? Cô Hương, có con gái lớn thế này rồi sao? Hôm nay tôi mới được gặp. Chắc là cháu đang học đại học nhỉ? Ừ, dạ vâng. Cháu mới học ở bên Nhật về à? Ôi, thế à? Thế cháu tốt nghiệp ngành gì? Đã xin được việc chưa? Con trai bác, nó đang tuyển thư ký đấy. Mẹ tôi nghe bác Hòa nói như vậy. Liền ngạc nhiên và hỏi lại Sao hôm trước chị bảo với em Là tìm được thư ký mới rồi cơ mà Thế còn trai của chị Nó lại không ưng ý à Khổ lắm Đã thay đến 8 đời thư ký rồi Mà nói chưa ưng được ai đấy Người làm lâu nhất Không quá nửa năm Tôi phát điên lên đi chứ Bác Hòa vừa dứt lời Thì có tiếng còi xe ô tô đậu bên ngoài vang lên Như hiểu được ý Bác vội vã nói Thôi tôi về đây, muộn giờ mất rồi. Hẹn hôm khác, nói chuyện với hai mẹ con nhé. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Nhìn bóng dáng của bác Hòa đi khuất, mẹ Hương liền quay sang nói với tôi. Con trai bác Hòa này giỏi lắm đấy, mới có hai mươi mấy tuổi, mà tự mình mở được công ty riêng rồi đấy con à. Có phải là cái người ngồi trong xe ô tô không mẹ? Ừ, đúng rồi. Giỏi giang, lại còn đẹp trai con à. ôi giời, con nhìn cái mặt anh ta còn thấy ghét bỏ xử vừa kiêu ngạo vừa khó tính còn thấy anh ta có khi khi làm sao hả con chỉ thấy đai kỳ là chuẩn men nhất nhắc đến đai kỳ mẹ hương liền nhảy dựng lên và mắng mỏ chia tay rồi đừng có tương tư nhớ nhung đến cái thằng đó ba mẹ không đời nào chấp nhận con rể là người nhật đâu Rể Việt Nam vẫn là chất lượng nhất. Hmm, con biết rồi, mẹ làm cái gì mà căng thẳng thế hả? Dù sao bọn con cũng chia tay rồi, còn liên lạc đâu. Thế đang yên năng lành, con nhắc đến nó làm gì? Tự dưng lại thấy bực bội. Biết mẹ đang nóng máu, nên tôi nhanh chóng lùi nhanh ra phía sau để nhặt cỏ. Tôi chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại có ác cảm với đai kỳ đến như vậy. Bằng tầm giờ năm ngoái... Tôi và Daiki vẫn đang còn bên nhau rất hạnh phúc, thế nhưng do áp lực từ phía hai bên gia đình nên tôi và Daiki phải chia tay nhau trong nối tiếc. Tôi ở nhà với ba mẹ đến nay cũng gần một tháng, công việc quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có nấu cơm rồi ra vườn hoa phụ giúp ba mẹ. Tối qua đang nằm lướt điện thoại, tôi tình cờ xem được một thông tin của một nhà hàng Nhật Bản đang tuyển người làm quản lý. Đúng chuyên ngành mà tôi đang theo học giờ giang. Tiếc là tôi chưa có bằng, nhưng kinh nghiệm thì tôi có nhiều rồi. Vì suốt 4 năm bên Nhật, tôi chỉ chuyên đi làm phục vụ cho các nhà hàng. Thôi thì cứ đánh liều đến xin thử. Lợi thế của tôi là có kinh nghiệm và vốn tiếng Nhật kha khá. khá. May ra thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Ngày hôm sau tôi chào ba mẹ đến lên thành phố nộp hồ sơ. Ba chở tôi đến bến xe khách và dặn dò đủ thứ. Nhìn thấy ba đứng dưới cây nắng gần 40 độ, Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Mà tôi thương lắm Tôi dục ba tôi Ba về nghỉ trưa một tí đi Chiều còn có sức mà ra vườn Con gái của ba lớn thế này rồi Mấy cái chuyện bắt xe này đơn giản lắm Ba không phải lo cho con đâu Biết là thế Nhưng phải nhìn con lên xe Ba mới yên tâm mà về được Rời ạ Sang tận bên nước ngoài Con còn đi được Nói gì lên thành phố Có mấy chục cây số Ba, ba cứ về nghỉ đi không ấy còn giận đấy thôi được rồi ba về nhưng mà khi nào con lên tới nơi nhớ gọi điện báo cho ba mẹ một câu nhá Dạ con nhớ rồi tôi đứng chờ một lúc lâu nhưng không thấy xe chạy lên thành phố đi qua quái thật đấy mọi hôm tôi thấy đông người đứng ở đây chờ xe lắm mà tại sao hôm nay lại chỉ có mỗi mình tôi tôi lo lắng liền tiến lại quán nước ven đường để hỏi bác chủ quán Bác ơi cho cháu hỏi với. Xe chạy lên thành phố mấy giờ đi qua đây ạ? Đi qua đây lâu rồi. Cháu không biết giờ xe chạy à? Sao bây giờ mới tới? Đi qua lâu rồi ạ? Cháu đợi từ 12 giờ 20 phút tới giờ. Xe đó dạo này thay đổi lịch, chạy sớm hơn 30 phút. 12 giờ nó chạy rồi cháu ạ. Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ. Sáng ngày mai tôi có lịch hẹn phỏng vấn rồi Mà bây giờ còn chưa bắt được xe lên thành phố, tôi biết phải làm sao đây. Chết vì cái tội chủ quan. Đáng nhẽ trước khi đi phải gọi điện cho nhà xe, thì giờ đâu đến nỗi thê thảm thế này. Tôi đang loay hoài nghĩ cách, thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi phía sau. Này, Phương, làm cái gì mà đứng ngẩn tò tay thế kia? Tôi gọi lại nhận ra đó chính là Dương Cầm, đứa bạn học chung hồi cấp 3 với tôi. Tôi giơ tay lên chào Sau đó trả lời ngay Tao định lên thành phố xin việc Mà bị trễ xe mất rồi mày à Ơ thế là mày về nước hẳn à Ừ tao về hẳn Mà mày có biết từ giờ đến tối Có cái xe nào chạy lên thành phố không Tao chịu Có bao giờ tao đi xe khách đâu Thôi mày lên xe đi Tao cho đi nhờ Giờ tao cũng lên thành phố đây Đúng là sắp chết đuối thì vớ được cọc Hai mắt của tôi sáng như sao Nhưng khi bước vào trong xe tôi hơi khựng lại Người đàn ông đang lái xe này Chẳng phải là con trai của bác Hòa hay sao? Tôi ngập ngừng nhìn Dương cầm và hỏi nhỏ Ai vậy? Sếp của tao đấy Tôi lịch sự cúi chào Sau đó nhỏ nhẹ nói Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ ạ Tôi lịch sự bao nhiêu Thì cái tên đàn ông ngồi trước mặt tôi Bất lịch sự bấy nhiêu Gương mặt của anh ta vẫn lạnh tanh Và không có chút biểu cảm Anh ta coi tôi như là không khí vậy Tôi bực bội lắm Nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn Dù sao thì tôi cũng đâu có thể làm gì được anh ta Hơn nữa bây giờ Tôi đang còn ngồi xe nhờ của người ta Mà lên thành phố cơ mà Suốt cả trạng đường đi Tôi thấy anh ta chả hé răng lấy nửa lời Dương cầm thi thoảng Quay sang hỏi anh ta Anh ta chỉ có gật đầu thôi Chán quá Dương Cầm quay xuống nói chuyện với tôi Tao lại cứ nghĩ Mày ở luôn bên Nhật không về cơ đấy Tại trước thấy mày yêu anh người Nhật Say đắm lắm cơ mà Tôi ngạc nhiên nhìn Dương Cầm Tôi với nó từ trước đến giờ Chỉ là bạn xã giao Chứ đâu có thân thiết gì chứ Hơn thế nữa chuyện tôi yêu anh người Nhật Chỉ có ba mẹ tôi biết Ngoài ra tôi không kể cho đứa bạn nào của tôi Tôi thắc mắc hỏi Dương Cầm Sao mày biết hay thế Tao có kể chuyện yêu đương này cho ai biết đâu Thế mày có nhớ hồi đầu năm ngoái Mày đưa người yêu về nước chơi không Hôm đấy mày dẫn người yêu đến quán cà phê cô anh Để gặp ba mày Sau đấy bị ba mày chửi cho một trận Rồi bắt mày bỏ thằng đấy ngay còn gì Hồi đó tao ngồi ở góc quán Nên tao nhìn thấy mày đấy Chỉ tội là mày không nhìn thấy tao thôi Nghĩ đến ngày hôm đấy Tao lại cảm thấy xấu hổ Ba tao làm ẩm ý cả cái quán đó Bây giờ Nghĩ lại đúng là Thôi đúng đúng cái gì Các cụ sợ mất con gái chứ làm sao Lấy chồng bên Nhật Thì mất hết gốc rễ còn gì Tao vẫn nhớ hôm đấy Mày ngầu thật đấy Mày dám đứng đối đầu với ba mày Để bảo vệ người yêu Giọng nói còn đanh thép nữa chứ Tôi cười xòa và đáp lại Càn đảm vậy Mà còn chẳng thể nào giữ được tình yêu của mình Rốt cuộc vẫn là chia tay mày à Dương Cầm có lẽ nhận ra được ánh mắt đau buồn của tôi Nên nó không nói thêm câu nào nữa Không gian trong xe trở nên im lặng Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình Đến khi xe chạy vào trong thành phố Dương Cầm mới lên tiếng Vương ơi mày xuống chỗ nào đấy À cho tao xuống bến xe giáp bát đi Mày với sếp mày Có đi qua đó không? Không, chỗ tao ở chưa đến đó. Tao với anh Huy đều sống trong Tham City. Thế thế thì cho tao xuống Tham cũng được. Tao đi Grab sau cũng được. Tôi vừa dứt lời thì một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi cũng đang có chút công việc ở quận Hoàng Mai, tiện đường rồi. Dù câu nói của anh ta lấp lửng và không tròn câu, nhưng tôi vẫn hiểu được ý của anh ta. Người đâu mà tiết kiệm lời quá Từ ngữ lại còn cứng nhắc Nhìn anh ta vô cùng khó tính khó nết thế này Bảo sao mà không có cô gái nào Có thể trụ làm thư ký của anh ta được lâu Chiếc xe dừng lại Tại một tòa trung cư cao cấp Dương cầm uyển chuyển bước xuống xe Trước khi đi Nó còn quay lại dặn dò Anh nhớ đi cẩn thận đấy Em nấu cả cơm cho anh luôn rồi Chút nữa về qua phòng Rồi ăn cơm cùng em nhé Nói xong dương cầm còn liếc nhìn sang tôi không mấy vui vẻ. Tôi không hiểu tại sao thái độ của nó lại thay đổi nhanh đến như thế. Có khi nào nó sợ tôi đi riêng với sếp của nó rồi tán tỉnh mất sếp của nó hay không? Vì tôi cảm thấy ánh mắt của nó mỗi khi nhìn sếp có vẻ gì đó rất si tình. Nhưng mà nó lo hơi xa rồi. Đây đâu phải là gu của tôi. Gu này mặn chát quá. Tôi làm sao mà nuốt trôi được chứ? Anh ta không trả lời dương cầm mà lẳng lặng lái xe đi thẳng. Thật lòng tôi không muốn bắt chuyện với anh ta chút nào. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là người cho tôi đi nhờ từ dưới quê lên đây. Chả nhẽ lại không hỏi han câu nào thì cũng hơi kỳ cục. Tôi đành mở lời trước. Anh tên Huy có phải không ạ? Trả lời câu hỏi của tôi là một cái liếc mắt qua gương chiếu hậu nhưng chỉ đúng một giây sau đó. Anh ta thu tầm mắt lại và chăm chú lái xe. Tôi bị quê quá nên chẳng thèm hỏi thêm một câu nào nữa. Nói chuyện với anh ta, thà đi nói chuyện với cục đá còn hơn. Tôi ngồi im lặng, cho đến khi xe dừng lại ở bến xe giáp bát. Tôi nhành nhẹn mang hành lý xuống, rồi nói vọng vào trong xe. Cảm ơn anh nhé. À, anh chờ tôi một tí. Trong ba lô của tôi có chai nước ngon lắm, tôi mới mang về bên Nhật về. Tôi muốn tặng anh mấy chai Co nhà để cảm ơn anh Đã cho tôi đi nhờ Đang bận Anh ta nói một câu ngắn ngụt Không đầu không cuối Sau đó phóng xe đi mất Ôi trời ơi cái thằng cha cọc cằn này Tạm biệt và không hẹn gặp lại Tôi đeo ba lô lên vai Rồi lách thách kéo chiếc vali to đồng Phía đằng sau Bốn năm qua Không biết tôi chuyển nơi ở bao nhiêu lần Mỗi lần đều là một trải nghiệm đáng nhớ Tôi trẻ mà Hãy cứ đi khi còn có thể Tôi mỉm cười dào bước trên con ngõ nhỏ Tạm thời tôi sẽ ở nhờ nhà chú Thượng Cho đến khi tôi xin được việc làm Chú Thượng là em trai của ba tôi Chú Thím đều làm trong Trung tâm tuyển dụng xuất khẩu lao động nước ngoài Chú Thím cứ bảo tôi giỏi tiếng Nhật Thì về văn phòng của chú làm Chú xin việc cho Nhưng tôi cảm thấy bản thân của mình Không hợp với công việc văn phòng Nó tủ túng và ngột ngạt lắm Tôi muốn làm việc trong môi trường năng động Giống như là nhà hàng Hoặc khách sạn hơn Đứng trước cửa nhà chú thím Tôi bấm hai hồi chuông Thì nhìn thấy cái nhi ló mặt ra Nó vừa nhìn thấy tôi Thì đã hết ẩm lên rồi Ba mẹ ơi Chị Phương béo tới rồi kìa Nói rồi nó nhanh nhầu Chạy ra mở cửa cho tôi Tôi nguyết nó một cái thật dài Rồi vênh mặt và nói ngay Này nhá, phương béo là của ngày xưa rồi, phương của hiện tại, ba vòng chuẩn đét. Nhi nghe xong thì cười tươi giói, nó khoác vai của tôi trêu chọc. Đâu đâu đâu, cho em xem thử ba vòng của chị xem nào, xem có chuẩn như lời chị nói không nào. Nói xong, Nhi làm bộ ngó nghiêng khắp người tôi, khiến cho tôi phải phì cười. Cái Nhi hồi bé mấy lần về quê chơi, nó chỉ có bám theo tôi, hai chị em tôi hợp nhau lắm. Nhi kém tôi một tuổi mới tốt nghiệp ra trường và đang làm trong phòng đối ngoại Nhật Bản cho một trung tâm xuất khẩu lao động. Do đặc thù công việc nên nó qua Nhật Bản như đi chợ vậy. Vì vậy mà nhà chú Thím chẳng thiếu thứ gì của Nhật hết. Biết vậy tôi chỉ mang ít hoa quả sạch ở dưới quê lên làm quà. Chú Thím ở trên thành phố chỉ thích mấy loại rau củ quả sạch ở dưới quê mà thôi. Nhi kéo giúp tôi chiếc vali vào trong nhà. Vừa đi nó vừa ghé vào tai của tôi nói nhỏ Chị từ chối Không về làm cùng trung tâm với ba em Nên ba em buồn lắm đấy Ừ Người lớn mà Cứ luôn luôn thích sắp đặt cho con cháu Vào công việc an nhàn, ổn định Đối với người khác thế nào chị không biết Nhưng đối với chị Khi chị làm việc ấy Phải có đam mê Mới mong đạt được thành công Nếu như cố gắng ép bản thân mình làm việc mà mình không thích Thì trước sau gì Cũng không thành công Chị biết chú thím làm vậy là muốn tốt cho chị Nhưng mà chị Yêu thích công việc nhà hàng cơ Em biết ngay mà Chị vẫn thường thích người mùi thức ăn Và có đam mê mãnh liệt với ẩm thực Mà Sao chị lại không biết nấu ăn nhỉ Cái này người ta thường hay nói Là Tinh ăn mù làm Có đúng không bà chị Lúc này tôi với Nhi cũng vào đến trong nhà Cả hai chú Thím đều đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa tối. Thầy chú Thím bận rộn, tôi cũng liền sắn tay áo vào phụ giúp. Chú, Thím, để con phụ chú Thím, sắp cơm ra à? Chú Thím nhìn tôi mỉm cười. Thím vừa bê thức ăn ra vừa nói. Mới đến, ấy, cứ ngồi nghỉ đi. Chú Thím làm xong cả rồi. Hôm nay cố gắng ăn nhiều vào. Ngày mai còn lấy sức mà đi phỏng vấn. tuy Thím không nấu ngon bằng mẹ của con, Nhưng so với nhiều người khác Thì thím vẫn ăn đứt họ đấy nhá Đúng rồi đây ạ Họ nhà mình ai nấu ăn cũng đỉnh Đi đâu xa nhà Là nhớ cái mùi thức ăn lắm Thím có biết không ạ Thế thì ăn nhiều vào Nào nào mọi người ngồi xuống ăn cơm đi Cả bữa cơm Chỉ thím hỏi han tôi thi thoảng thêm cái nhi chưa còn chú thì tuyệt nhiên Không nói câu nào Tôi biết rằng chú đang rất giận tôi, nên thi thoảng tôi lại gấp thức ăn cho chú, để nịnh nọt chú. Mãi đến cuối bữa cơm, chú mới chịu mở lời. Ngày mai cái Phương đi phỏng vấn, ở nhà hàng cani có đúng không? Dạ, đúng rồi chú ạ. Thế họ hẹn mấy giờ phỏng vấn? Dạ, 9 giờ chú ạ. Ừ, thế rồi, ngày mai chú đưa con đi. Nghe chú nói mà trong lòng tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chú từ trước tới giờ vẫn luôn coi tôi như con gái. Dù ngoài mặt thì giận, nhưng trong lòng lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Ăn bữa cơm tối xong, chú thím ra ngoài phòng khách để xem tivi. Còn tôi và Nhi sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai chị em lại rủ nhau lên phòng để tâm sự. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi và nó lại có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Có thể nói cả đêm không hết chuyện. Nhưng vì ngày mai tôi có buổi phỏng vấn, nên hôm nay tôi dặn lòng đi ngủ sớm để cho xinh đẹp. Bây giờ đi xin việc, xinh đẹp là một lợi thế đấy chứ. Sáng hôm sau, chú Thượng đưa tôi đi ăn bánh mì trào. Sau đó chú chở tôi đến nhà hàng Cani để phỏng vấn. Sau đó chú mới yên tâm đi làm. Trước khi đi chú dặn dò tôi. Buổi trưa phỏng vấn ý, Thì gọi Nhi đến đón Nghe chưa Văn phòng của nó gần ngay đây Hôm nay chú tím phải đến sân bay đón đối tác bên Nhật Nên chắc chắn sẽ về muộn Cũng có khi là không ăn tối ở nhà Hai đứa Tự chăm sóc cho nhau nhé Dạ vâng ạ Chú đi đường cẩn thận Chúc chú hôm nay gặp đối tác thuận lợi ạ Cố gắng lên con Dạ vâng Con sẽ cố gắng ạ Tôi tạm biệt chú Rồi hít một hơi thật sâu bước vào bên trong nhà hàng vì mới là buổi sáng nên nhà hàng vẫn chưa mở cửa đón khách chỉ có mấy nhân viên đang lau dọn nhà hàng cani này chuyên về các món như cua luộc nướng hấp và rất nhiều chế phẩm sáng tạo khác có tem cua, sushi cua bánh cá cua đây toàn là những món ăn nổi tiếng của nhật bản tôi được nhân viên dẫn vào trong một căn phòng để ngồi chờ lúc này trong phòng Cũng có hơn chục người ngồi sẵn ở đó. Tầm 10 phút sau, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Tôi cũng đã nhiều lần đi phỏng vấn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn xin việc ở Việt Nam. Vậy nên trong lòng không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Số báo danh 08, Phạm Bích Phương. Dạ, có em ạ. Ừ, em đi theo chị. Tôi đi theo chị nhân viên qua một phòng khác. Bên trong có hai người Việt Nam và một người Nhật Bản. vào bên trong phòng, tôi lịch sự cúi đầu chào, sau đó mới ngồi vào ghế. Ở bên Nhật mấy năm nên tôi học được văn hóa cúi đầu của họ, và bây giờ nó đã trở thành thói quen. Thế nhưng khi tôi vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp giới thiệu bản thân thì phía trên, một người trong ban tuyển dụng đã lên tiếng hỏi tôi. Tại sao trong hồ sơ xin việc của cô toàn có thẻ nhân viên và một bằng N2 tiếng Nhật? Vậy bằng chuyên ngành của cô đâu Ờ tôi Tôi chưa có Người đó khó chịu Không có bằng sao Vậy cô lấy tự tin ở đâu Mà xin việc vào đây Tôi được học hành bài bản về chuyên ngành quản lý nhà hàng Nhưng đến gần ngày tốt nghiệp Tôi hết hạn visa Và không được gia hạn thêm Thế nên tôi chưa thi lấy được bằng Trong hồ sơ Tôi có thẻ sinh viên năm cuối Để chứng minh à Dù vậy, nhưng không thể nói lên điều gì. Chúng tôi chỉ yêu cầu bằng tiếng Nhật và bằng chuyên ngành. Nhưng tại sao cô lại nộp cho chúng tôi cả thẻ nhân viên? Cô muốn chứng minh rằng cô là người có kinh nghiệm hay sao? Đúng thế. Theo tôi nghĩ, muốn làm được một quản lý tốt thì đương nhiên, kinh nghiệm phải là một điều được ưu tiên. Và tôi đã từng là một nhân viên rất tốt. Thôi được rồi, chúng tôi phỏng vấn xong rồi. Có kết quả chúng tôi sẽ gọi cho cô. Dạ, cảm ơn. Tôi chào mọi người rồi bước ra bên ngoài. Chắc là tôi bị tạch rồi. Ở đâu thì người ta cũng coi trọng bằng cấp hơn. Nói xuồng miệng vài câu thì đâu có ai tin chứ. Phải có trình độ chuyên môn cao thì họ mới dám tin tưởng mà giao công việc quan trọng đó cho mình. Nhưng mà thôi, còn nhiều nhà hàng mà. Không được nơi này thì mình đi xin nơi khác. Cứ kiên trì. Ad sẽ có thành công. Tôi lấy lại gương mặt vui vẻ, sau đó tự bắt taxi về nhà. Nhìn nó còn bận nhiều công việc phải làm, và tôi không muốn làm phiền đến nó. Bản thân tự túc là hay nhất. Mấy ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng chăm chỉ lên mạng tìm kiếm việc làm. Tôi biết cuộc phỏng vấn hôm trước ở nhà hàng Can khả năng cao là tôi không được chọn. Nên tôi cũng không có hy vọng gì nhiều. Đang ngồi chăm chú để tìm hiểu về mấy cái nhà hàng khác Thì cái nhi chạy đến vỗ vai tôi Này, bà chị ra, hôm nay cuối tuần rồi đấy Thì sao? ơ hay, chị hỏi cái câu ngớ ngẩn thật Lên đồ, em chở đi chơi Nhưng mà đi đâu? Đi linh tinh, chị cứ đi rồi khác biết Từ hôm lên Hà Nội đến giờ Ngày nào tôi chỉ ru rú ở trong nhà Dán mắt vào cái màn hình máy tính Để tìm tìm kiếm kiếm Nên chưa ra được bên ngoài đi chơi Hôm nay có người đưa đi Thì tội gì mà không đi chứ Tôi hí hửng chạy lên phòng trang điểm nhẹ nhàng Sau đó diện một chiếc váy đen hai giây Đây là chiếc váy Mà Dai Ki đã tặng cho tôi Vào buổi hẹn hò cuối cùng Từ đó đến giờ Tôi chưa có cơ hội để mặc lại Hôm nay tôi mặc chiếc váy này Lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng Sau đó tôi sẽ cất nó Vào trong một góc tủ Lúc tôi đi xuống dưới nhà Cái nhi nhìn thấy tôi liền trầm trồ ngay Đúng là người đẹp vì lụa Bình thường ở nhà Nhìn chị rõ lôi thôi lách thích Thế mà lên đồ một cái Nhìn mượt mà hẳn Đi thôi nào Bạn trai của em đang chờ rồi Ơ hay Hai đứa hẹn nhau đi chơi Thì đi riêng với nhau Rủ chị đi làm gì Đi chơi cùng với đám bạn của anh ấy nữa mà chị Đâu có phải đi chơi riêng đâu Chị sợ cái gì Nói rồi cái nhi kéo tay tôi Vừa đi nó vừa nói Hôm nay cho bà chị giả của em Đi thăm một vòng Hà Nội nhé Thế là điểm đầu tiên chúng tôi đến Là một quán cà phê ở trên phố Huế Tôi vừa thưởng thức cà phê Vừa làm quen với mọi người Bạn trai của Nhi tên là Tùng bằng tuổi của Nhi Hai đứa chúng nó yêu nhau từ hồi học đại học Đi cùng với Tùng là hai cậu bạn Tú và Khánh Sau một hồi nói chuyện Thì tôi biết Khánh có cùng công việc với tôi Cậu ta cũng đang làm về nhà hàng Nhưng làm ở vị trí nào Thì tôi không rõ Chắc nhìn thấy tôi và Khánh có vẻ nói chuyện ăn ý Nên lúc ra xe để di chuyển đến địa điểm tiếp theo Ánh mắt của nó nhìn tôi Có chút giò xét Chị ơi Chị thấy Khánh thế nào Mới gặp và nói chuyện vài câu Nên chị chưa dám nhận xét. Khánh tốt mà, lại thuộc vào con nhà có điều kiện đấy. Em thấy hai người hợp nhau, hay là tiến tới đi. Thôi, chị xin mày, chị không thích lái phi công đâu. Khánh tuy bề ngoài nhìn chững chạc, nhưng còn kém tôi một tuổi. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ có khái niệm yêu người kém tuổi, cảm giác không được an toàn cho lắm. Với lại tôi cũng mới về nước, công việc còn chưa có, nên tôi chả dám nghĩ về những chuyện khác. Tôi còn trẻ mà, nên chưa vội vàng gì. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi đến là quán nướng ở quận Cầu Giấy. Vì hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách. Nhân viên phục vụ thì không kịp. Nhìn mấy em nhân viên chạy đôn chạy đáo mà tôi cảm thấy rất thương. Vậy nên khi một em nhân viên chạy tới hỏi chúng tôi muốn dùng gì, thì tôi liền lên tiếng ngay. Thôi được rồi, em cứ đi phục vụ những bàn khác đi. Bọn chị sẽ tự đi lấy đồ ăn của mình, nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Làm cái nghề phục vụ này thì hàng ngày phải tiếp xúc với muôn kiểu người. Gặp vị khách nào dễ tính thì không nói. Nhưng nếu gặp phải vị khách nào mà khó tính, lại còn hách dịch, thì bị hành lên hành xuống, nhiều lúc còn bị bắt bẻ. Tuy vậy thì trên môi luôn luôn phải giữ một nụ cười thân thiện nhất. Vì tôi cũng đã từng làm nhân viên phục vụ, nên tôi biết rõ, Nỗi khổ của công việc này Ăn uống xong rồi Chúng tôi định đến công viên gần đây để hóng mát Rồi đến chiều tối tìm quán nào đó để nhậu Thế nhưng Khánh lên tiếng đề nghị Hay là mọi người về căn hộ của tôi đi Về đó nhậu vừa thoải mái Lại vừa có không gian riêng tư Để chúng ta nói chuyện Tùng với Tú nghe xong liền vỗ tay bồn bộp Tùng nói ngay Thế thì quá hợp lý nhỉ Quên mất là thằng bạn vừa mới ra ở riêng Thế ý của Nhi với chị Phương thế nào? Bọn em đồng ý cả hai tay luôn Thế rồi chúng tôi lại di chuyển đến căn hộ của Khánh Có điều tôi không ngờ Khánh cũng ở khu đô thị Tham City Đúng là con nhà có điều kiện có khác Mới ra trường đã tậu được một căn hộ cao cấp như vậy rồi Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến Dương Cầm Hoàn cảnh gia đình nó cũng bình thường Ba mẹ nó chỉ là những người làm ăn buôn bán nhỏ Với mức lương của một nhân viên mới ra trường thì việc tậu được một căn hộ chung cư ở đây là điều không thể. Có khi nào nó được sếp của nó bao nuôi không nhỉ? Chị Phương làm cái gì mà đứng bần thần thế? Đi vào trong đi. Ừ nhỉ, tại chị hoa mắt quá. Đang nghĩ không biết làm thế nào. Để có tiền mà mua một căn hộ ở đây. nghe đến đây cái nhì nó phá lên cười. Nó trêu tôi ngay. Cái đấy á Còn tùy vào vận may của chị, tương lai đâu ai biết trước được điều gì, có đúng không nào? Thế thì chị mong cuộc đời của chị sẽ gặp thật nhiều may mắn. Thời tiết mùa hè nóng nực, nên chúng tôi chọn uống bia thay vì uống rượu. Khánh xuống siêu thị khoanh hai thùng bia Haniken và một ít đồ nhậu lên. Khánh hùng hổ tuyên bố. Hôm nay năm người chúng ta phải uống hết hai thùng bia này mới được tan cuộc. Tôi không đếm nổi số lần chúng tôi nâng ly nữa. Mọi hôm tôi uống bia thấy cay xẻ. Vậy mà tại sao hôm nay càng uống, tôi lại càng thấy ngọt. Uống đến đâu, mát đến đó. Hôm nay thật sự tôi cảm thấy rất vui, nên tôi đã uống hết mình. Nhưng tiểu lượng của tôi có hạn, tôi là người gục xuống bàn đầu tiên. Tôi chẳng nhớ mình gục bao lâu. Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy, thì bầu trời đã tối đen như mực. Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà để tìm kiếm cái nhi. Nhưng không thấy nó đâu nữa Chỉ thấy Khánh và Tú Đang nằm ôm nhau ngủ Ở dưới sàn nhà Vì uống quá nhiều Nên đầu của tôi vẫn đau như búa bổ Tôi víu vào bờ tường Sau đó loạn choạng bước ra ngoài đi tìm cây nhi Muộn thế này rồi Phải tìm nó về thôi Không chú thím lại lo lắng Nhưng khi tôi vừa bước ra đến cửa Thì liền giáp mặt với một người Chẳng phải là Đai Ky đây sao Tại sao anh ấy lại ở đây Tôi chạy lại ôm chặt lấy Daiki Giọng lèm bèm Daiki Daiki Sao anh nhìn thấy tôi Mà anh lại quay mặt đi như thế Anh Anh đã quên tôi rồi sao Ờ cái cô này Cô bị điên đi à Tôi không phải là Daiki Tránh ra Anh không nhớ tôi à Chiếc váy này là anh tặng cho tôi đây này Anh thấy tôi mặc có đẹp không Mà sao càng ngày Anh càng đẹp thế này Da trắng hơn mũi cao hơn Khuôn mặt góc cạnh hơn Khác nhất là đôi mắt này Ngày trước ánh mắt của anh mỗi khi nhìn em dịu dàng lắm cơ mà Tại sao bây giờ Đôi mắt của anh lại giận dữ thế này Anh hận em mà Anh hận em nhiều lắm Có đúng không Đai ki Ừ cái con thần kinh này Mặc cho Đai ki đang cố gắng đẩy tôi ra Nhưng mà tôi vẫn ôm chặt Làm cho mọi người ở hành lang Cứ nhìn chúng tôi chầm chằm Đai Kỳ thở dài đầy bất lực Vì tôi cứ bám chặt vào cánh tay của anh Nên anh đành lôi cả tôi vào phòng của mình Anh ta gần giọng Cô đã theo tôi vào tận phòng của tôi Thì đừng có mà hối hận Tôi không bao giờ hối hận Sẽ không bao giờ hối hận Dứt lời tôi còn tự động đặt lên môi của anh ta một nụ hôn Đầu óc của tôi choáng váng Mụ mị dần Mọi thứ diễn ra cứ chập tròn Mờ mờ ảo ảo Tôi chìm vào trong giấc ngủ Lúc nào không hay Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Tôi mắt nhắm mắt mở, vơ vội cái điện thoại lên để nghe. Đầu dây bên kia một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Anh Huy ơi, anh dậy đi. Sang phòng của em ăn sáng nào? Ở đây không có Huy nào hết. Cô nhầm máy rồi. Làm sao tôi có thể nhầm được? Đây là số điện thoại của anh Huy cơ mà. Cô là ai đấy? Tại sao lại cầm máy của anh ấy? Anh Huy ư? Tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc quá vậy? Tôi giờ chiếc điện thoại lên trước mặt xem. Trời đất ơi tôi làm gì có chiếc điện thoại xịn thế này. Tôi vội vàng cúp máy, rồi liếc nhìn khắp giường. Vậy là đêm qua, đêm qua tôi đã làm gì? Tôi bị điên thật rồi. Nhìn cảnh tượng này, tôi đủ lớn để biết. Tôi vừa trải qua tỉnh một đêm. Tôi ngồi trên giường vò đầu bút tai. Hôm qua rõ ràng tôi đã nhìn thấy đai Vậy mà tại sao bây giờ lại là một người đàn ông khác? Thật chớ chiêu thay, đó lại chính là Huy, sếp của Dương Cầm. Tôi vội vã nhặt chiếc váy mặc lên người, sau đó lặng lẽ chuồn ra bên ngoài, trước khi anh ta dậy. Tôi sẽ không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Nghĩ đến chuyện đêm qua, mà mặt của tôi bỗng nóng hầm hập. Tôi vừa chạy ra đến sảnh thì chuông điện thoại lại reo lên, nhưng lần này là chuông điện thoại của tôi. Alo ạ Cô có phải là Phạm Bích Phương không? Dạ tôi là Phương đây ạ Chúc mừng cô Trở thành trợ lý quản lý của nhà hàng Cani Hẹn cô 9 giờ sáng có mặt tại nhà hàng Để chúng tôi hướng dẫn công việc nhé Bên nhà hàng mình có nhầm lẫn gì không ạ? Hôm tôi đến phỏng vấn làm quản lý Đâu có phải là làm trợ lý đâu ạ Tôi xin lỗi không nói rõ cho cô Hiện tại nhà hàng đã tìm được người quản lý Và còn thiếu trợ lý thôi Chúng tôi thấy cô là một người có kinh nghiệm Đã từng làm bên Nhật Nên chúng tôi muốn tuyển cô vào chức vụ này Cô thấy thế nào Tôi suy nghĩ vài giây Bây giờ đi xin việc Cứ phải có bằng cấp Thì hãy nói chuyện Còn không thì khó có nhà hàng nào chấp nhận một quản lý Không có bằng cấp giống như tôi Dù sao thì được làm trợ lý Cũng là một tin tốt đối với tôi Cố gắng từng bước đi lên Sẽ chắc chắn hơn Thế nên tôi vui vẻ trả lời ngay Dạ được 9 giờ tôi sẽ có mặt à Ok chào cô Hẹn gặp lại Tôi cúp máy rồi bắt một chiếc taxi gần đó Để về nhà tắm rửa Sau đó thay một bộ quần áo khác Hôm qua canh nhì sai quá Nó không hề biết đêm qua tôi không về nhà Nhìn thấy tôi đang chỉnh lại quần áo Nó liền hỏi ngay Hôm nay chị lại đi phỏng vấn đấy à Không Chị được nhận vào làm rồi Thật á, chúc mừng chị nhá Thế mà mấy hôm trước cứ lo bị tạch Thì tạch thật Nhưng chị được nhận vào chân trợ lý của quản lý Nhà hàng đấy nổi tiếng lắm chị Được làm trợ lý Cũng xịn sò rồi Thế chị đi làm đây Ngày đầu tiên phải đi làm sớm Để lấy điểm chứ Thế chị đi bằng cái gì Thì tạm thời chị đi Grab Tối nay chắc chị nhờ chú Dẫn chị đi mua con xe máy Chạy cho tiện Ngày đầu tiên đến nhận việc, nên trong lòng tôi có chút thấp thòm. Tôi tò mò không biết quản lý của tôi là người như thế nào. Công việc của tôi trong thời gian sắp tới có dễ thở hay không? Hay là tôi phải phụ thuộc vào người quản lý của mình? Tôi được một chị nhân viên dẫn vào phòng làm việc của mình để sắp xếp đồ đạc. Thật ra đây là phòng của quản lý. Tôi là trợ lý nên được ké một góc nhỏ. Tôi loay hoay một lúc lâu ở trong phòng, nhưng chưa thấy quản lý đến. Quái nhỉ? Hôm nay là buổi đầu tiên, chẳng nhẽ quản lý lại đi làm trễ hay sao? Tôi đang ngờ ngác thì gặp chị Thúy. Chị là phó giám đốc của chuỗi nhà hàng này và cũng chính là người hôm nọ phỏng vấn tôi. Chị tiến lại gần, sau đó hỏi tôi. Sao thế? Đang chờ quản lý đến phân việc đây à? Thật ra thì tôi biết rõ công việc của một trợ lý cần làm những gì. Nhưng buổi đầu tiên đi làm, ít ra tôi phải thông qua quản lý. Như vậy mới hợp tình hợp lý hơn." Tôi gật đầu và trả lời. "Dạ vâng. Thế chị có biết quản lý bao giờ đến không ạ?" "Chiều mới đến." "Thế bây giờ?" Chưa để tôi nói hết câu, chị Thúy đã đưa cho tôi một tờ giấy và nói với tôi, "Đây là tờ giấy công việc mà quản lý nhờ tôi đưa cho cô, cứ theo tờ giấy này mà làm nhé." "Dạ vâng, em cảm ơn ạ." Chị Thúy đi rồi, tôi vẫn đứng ngẩn người. Buổi đầu tiên đến nhận việc mà quản lý không thèm đến Rồi còn nhờ cả phó giám đốc đưa giấy công việc cho tôi Chứng tỏ người quản lý này không phải là người tầm thường Chắc cũng cỡ còn ông cháu cha trong đây rồi Vì sáng nay tôi bắt đầu công việc muộn Mà công việc thì lại nhiều Nên đến trưa tôi chả có thời gian để ăn uống Mãi đến chiều khi nhà hàng đã vơi khách Tôi mới dám về phòng ăn vội cái bánh mì Rồi lại tiếp tục làm việc Tôi đi một vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng, trước giờ ăn tối của khách. Tôi đang định đi xuống khu vực nhà bếp, thì bắt gặp một bóng dáng rất quen. Tôi bột miệng. Ơ, Khánh thế à? Khánh nghe thấy tiếng tôi gọi liền quay lại, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Ơ, Phương, làm gì ở đây đấy? Tôi là nhân viên ở đây. Chị làm nhân viên ở bộ phận nào? Tôi làm trợ lý của quản lý. Mà Khánh đến đây ăn tối đấy à? Không, tôi cũng đến đây làm việc. Tôi với chị đúng là có duyên với nhau. Trời đất, mới tình cờ gặp nhau có một hai lần, mà lại nói là có duyên. Mai này còn gặp nhiều, vì Phương là trợ lý của tôi. Dứt lời Khánh mỉm cười bước đi, để lại tôi vẫn còn đứng ngây ngốc. Hóa ra tôi lại làm trợ lý cho Khánh sao? Đúng là có duyên thật. Vì tôi và Khánh có chút quen biết từ trước, nên khi làm việc với nhau hai chúng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Khánh rất am hiểu về công việc. Cậu ấy giải quyết mọi sự cố và khiếu nại của khách hàng một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Khánh đang học lên bảng thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà hàng, nên cậu ấy không thể đến nhà hàng thường xuyên được. Vì vậy phần lớn công việc đều do tôi làm và giải quyết. Tôi luôn nghĩ chắc chắn rằng đằng sau Khánh có một quyền lực nào đó. Nên Khánh mới có cơ hội vừa học vừa làm thế này Tuy vậy chưa bao giờ tôi hỏi cậu ấy Và tốt nhất là không nên quá tò mò Đến những việc không liên quan đến mình Do đặc thù công việc Nên hầu hết ngày nào tôi cũng đi làm về muộn Công việc nhiều tôi chẳng còn thời gian dành cho bản thân nữa Cứ đi làm về lại lăn ra ngủ Đến cả nói chuyện với cái nhi cũng rất ít Tôi tính cuối tuần này Sẽ xin chú thím cho tôi thu dọn đồ đạc Chuyển đến nơi ở mới Chưa ngày nào tôi cũng đi làm về muộn Ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú và thím Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi đi Cả ngày vùi đầu vào công việc Nên tôi cũng dần quên Cái đêm đầy tội lỗi đó Tôi cứ nghĩ mọi chuyện Đã qua đi Tôi sẽ im lặng và giấu chuyện đó trong lòng mình Không có ai biết hết Thế nhưng vào một buổi sáng cuối tuần Khi tôi đang mải mê thu dọn đồ đạc Thì đột nhiên cái nhi sửng sốt Chạy từ bên ngoài vào nó lắp bắp nói với tôi chị, chị chị Phương cái này cái này là gì vừa nói bàn tay nhỏ bé của nó đang run rẩy chỉ vào màn hình điện thoại thấy vậy tôi cũng tò mò nhìn vào nhưng vừa nhìn thấy một đôi nam nữ đang làm tình trên giường tôi liền quay ngoắt mặt đi tôi mắng nó cái con điên này sao hôm nay bệnh hoạn thế hả ban ngày ban mặt bật phim sách để xem đi à Mày biến đi ra ngoài đi Tao không có nhu cầu Này em đâu có rảnh Mà rủ bà chị xem phim sách chỉ nhìn kỹ đi Chị là nhân vật chính trong đây đây này Cái gì cơ Tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cái nhi Rồi nhìn chăm chăm vào màn hình Cả người của tôi cứng đờ. Tôi bàng hoàng nhìn cái nhi và hỏi ngay Cái này Sao lại ở trong này Ở đâu ra thế Nó làn tràn khắp mạng xã hội ngày hôm nay rồi. Chị, người đàn ông này là ai? Là người chị yêu à? Chị... Chị không biết Nhi à? Chị bị làm sao thế? Em đang hỏi nghiêm túc đấy. Chị với người đàn ông này có quan hệ gì? Và chuyện này xảy ra từ bao giờ? Mặc kệ cái Nhi đang thắc mắc, nhìn nhèo bên tai. Tôi đứng dậy lấy xe và chạy thẳng đến tham City. Chắc chắn là thằng Trao Huy này bày trò rồi. Tuy không ưa tính cách của anh ta lắm Nhưng tôi luôn nghĩ rằng anh ta là người tử tế Không ngờ Lại là một thằng đều cáng Tôi đi vội vàng Chẳng kịp mặc quần áo tử tế Trên người vẫn nguyên bộ đồ ngủ Tôi hùng hổ lên phòng anh ta bấm chuông Sau đó đập cửa liên tục Mãi một lúc lâu sau cánh cửa mới bật mở Anh ta xuất hiện Trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm hững hờ Khuôn mặt anh ta tỏ ra cực kỳ khó chịu Anh ta hất hàm hỏi tôi Có chuyện gì thế? Chuyện anh làm, tôi nghĩ rằng anh là người rõ hơn ai hết. Anh muốn gì ở tôi? Tại sao? Anh lại đăng cái clip đó lên. Tôi không đăng. Phòng của anh, camera cũng là nhà của anh. Không phải anh đăng, thì là ai chứ? Chịu. Nhìn thấy thái độ rừng rưng của anh ta, mà tôi chỉ muốn nổi điên. Dù biết đây là khu cao cấp, nhưng ngay lúc này tôi không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. tôi lấy tay quẹt nước mắt sau đó hét lên anh đừng có giả vờ vô tội anh muốn cái gì anh nói đi tôi vừa nói dứt câu thì liền bị bàn tay của huy kéo vào bên trong phòng vì quá bất ngờ nên tôi có phần hoàng hốt vẫn chưa kịp định thần lại thì bên tai của tôi đã vang lên một giọng nói vô cùng ngọt ngào anh huy ai đây ạ huy phớt lờ câu hỏi của cô gái kia Mà đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế Huy ngồi đối diện với tôi Anh ta nghiêm túc nói Tôi chỉ nói duy nhất một lần Và mong cô tập trung nghe cho rõ Cái chuyện clip bị lộ trên mạng Là điều mà tôi và cô không ai mong muốn Nó ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm Và cả chuyện kinh doanh của tôi Tôi chưa tìm ra được kẻ nào Đã hack camera của tôi Nhưng mà bản thân tôi đang nỗ lực Để bịt miệng báo chí Và gỡ đoạn clip đó xuống Đêm hôm đó chính cô là người chủ động Có đúng không? Tuy vậy cô cũng là con gái Nên có phần thiệt thòi. Vì vậy mà đọc số tài khoản đi Tôi sẽ có một chút Gọi là bùi đắp cho cô Rồi sau này Đừng bao giờ dính dáng gì đến tôi nữa Lúc đến đây tôi hùng hồ lắm Mà tại sao ngồi nghe anh ta nói như vậy Tôi lại im như một con chó Anh ta nói quá đúng Làm cho tôi cứng cổ Không dám ho he thêm gì Nhận tiền của anh ta đúng là hơi ngại Nhưng mà người ta có lòng Mà mình không nhận Thì có mà ngu Dù gì chuyện cũng lỡ rồi Mình mà làm giá quá là mình thiệt Tôi nhìn Huy sau đó hạ giọng nói Mấy đồng tiền của anh Không thể nào bù đắp được danh dự cho tôi Nhưng mà nó có thể An ủi tôi phần nào Thôi được Ngân hàng BIDV Số tài khoản. Đây, chủ tài khoản. Phạm Bích Phương. Cô muốn bao nhiêu? Tùy tâm. Chưa đầy một phút sau, điện thoại của tôi đã kêu lên tiếng tinh tinh đầy yêu thương của ngân hàng báo về. Nhìn lên màn hình điện thoại mà tôi không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Một con số thật là ấn tượng. Anh ta không những giàu có mà lại còn phóng khoáng. Sau khi nhận được tiền, tôi đứng bật dậy và nói ngay. Cảm ơn anh. Không có gì, mời cô về cho. Tôi cúi đầu chào rồi đi nhanh ra ngoài để không gian riêng tư cho bọn họ. Nhìn cô gái chân dài lúc nãy cứ sờ soạn khắp người anh ta mà gai ốc của tôi nổi đầy người. Mà số của tôi đen thật. Anh ta cũng đưa bạn gái về ngủ mà không bị lộ clip, lộ đúng đoạn clip của tôi. Đúng là oái âm. Rồi ngày mai đi làm lấy cái gì mà che mặt đây. Chắc phải mất một thời gian nữa. Cái tên của tôi mới thôi không bị nhắc đến. Chán nản quá. Tôi chẳng buồn thu dọn đến nơi ở mới nữa. Tôi ở nhà chú thím thêm một tuần. Tuần sau tôi chuyển đi cũng được. May mắn là chú thím và ba mẹ tôi đều không biết vụ này. Cái clip cũng đều bị gỡ ngay sau đó. Tuy vậy thì nhiều bạn bè tôi đã xem được. Chúng nó nhắn tin nhiều đến mức tôi phải khóa nick của tôi lại. Đúng như những gì tôi dự đoán. Ngày đầu tuần đi làm. Ai cũng nhìn tôi chầm chầm để bàn tán, họ dỉ tay nhau rồi theo dệt đủ thứ, những câu chuyện về tôi. Dù tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng. Sau khi tôi kiểm tra hình thức nhân viên và chích list công việc, thì chị Thúy gọi tôi lên văn phòng. Dạ, chị cho gọi em. Chuyện đoạn clip của em bị lộ trên mạng, ít nhiều ảnh hưởng tới nhà hàng. Vì vậy, em về. Viết bản kiểm điểm cho chị Dạ vâng Mà người đàn ông trong đó Là người yêu của em à Dạ không chị Chỉ là phút lầm lỡ thôi ạ. Xin lỗi Chị lại tò mò rồi Em đi ra ngoài đi Dạ em xin phép ra đến ngoài cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm May là tôi không bị khiển trách nhiều Hôm nay đầu tuần nên Khánh cũng đến nhà hàng Nhìn thấy tôi Khánh giơ tay chào rất tự nhiên Như không hề có chuyện gì tôi thấy là liền mom men đến hỏi khánh không biết chuyện gì về tôi à chuyện gì phương xảy ra chuyện gì à đừng bảo với tôi là phương xin nghỉ việc đấy đâu có công việc này đang rất tốt mà thế phương có chuyện gì à không có gì đâu khánh dạo này học tập chắc là vất vả lắm nhở dạo này đúng là tôi bận mà phương ăn sáng chưa tôi mua bánh gà cho phương này Tôi nhìn Khánh đầy ngạc nhiên Sao Khánh biết Tôi thích ăn bánh gà Tôi tiện đi qua KFC để tôi mua thôi Chứ tôi đâu biết Phương thích Ăn nhiều vào để lấy sức làm Cả phần việc của tôi chứ Này cầm lấy đi Hóa ra là hối lộ chứ gì Khánh mỉm cười Rồi ngồi vào bàn chăm chú làm việc May quá Khánh không biết gì Về đoạn clip của tôi Càng ít người biết thì càng tốt Nhất là những người thân của tôi Nếu ba mẹ tôi mà biết, chắc là ông bà cũng sốc lắm. Một tuần đầu đầy khó khăn của tôi cũng trôi qua. Câu chuyện của tôi cũng đang dần lắng xuống. tuy vậy thì mọi người ở nhà hàng vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh biệt. Trước những ánh mắt đó, tôi chỉ làm ngơ cho qua. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn gây thêm rắc rối cho mình. Nhưng Khánh thì lại khác. Mỗi lần nhìn thấy nhân viên nào mà có thái độ khác với tôi là Khánh lại gắt lên. Này cái cô kia, cô dám nhìn trợ lý của tôi bằng cái ánh mắt đấy à? Thích tôi móc mắt cô ra không? À Mỗi lần bị Khánh cảnh cáo, các nhân viên đều sợ sệt. sau đó lần đi làm việc của mình. Nhiều lần như vậy, họ cũng không dám thái độ gì với tôi nữa. Nhưng sau lưng tôi, họ luôn luôn bàn tán không ngừng. Còn nói rằng tôi lên giường với Khánh nữa. Đúng là mệt óc quá. Tối nay nhà hàng đông khách nên tôi về hơi trễ. tám giờ xong xuôi tôi định gửi báo cáo công việc ngày hôm nay cho Khánh thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi Phương đẻ dạo này công việc có tốt không con dạ con vẫn tốt ba mẹ ở nhà có khỏe không ạ ba mẹ khỏe bà này mai cuối tuần về nhà một chuyến mẹ có chuyện này quan trọng muốn nói với con chuyện gì thế à chuyện cưới xin của con chứ chuyện gì Sao đột nhiên mẹ lại nói đến chuyện cưới xin của con Con có người yêu đâu à Mai con về rồi khác biết Mẹ sắp xếp ổn thỏa rồi Mai nhớ phải về sớm đấy nha Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này Trong suy nghĩ của tôi Bà mẹ đâu phải kiểu người thích áp đặt con cái Theo ý của mình Mà ngược lại ba mẹ tôi Luôn luôn tôn trọng ý kiến của tôi Vậy thì Vì lý do gì Bà mẹ tôi lại vội vàng Mong tôi lấy chồng như thế Tôi gọi lại cho mẹ đến cả trục cuộc nhưng mẹ tôi không nghe máy. Với một đứa con gái năm nay mới 23 tuổi người yêu thì không có. Đùng một cái ba mẹ gọi về lấy chồng hỏi sao mà không sốc cho được. Phương ơi! Đang làm gì đấy? Xuống dưới nhà chú bảo cái này. Nghe tiếng chú Thượng gọi trịnh trọng như thế tôi biết rằng ba mẹ tôi đã gọi điện cho chú và chắc chú cũng rất ngạc nhiên. Tôi vừa chạy xuống vừa đáp. Dạ con đây ạ Chú vừa mới nhận được điện thoại của ba con Chú không ngờ Con lại sắp lấy chồng Mà lại trả nói với chú thím tiếng nào Chú ơi chú đừng trách con mà tội nghiệp Ngay cả bản thân con Con cũng chưa biết Ở dưới quê đang xảy ra chuyện gì Con còn chưa biết mặt chồng tương lai của con đi này Chú thượng nghe xong bàng hoàng đứng bật dậy, Chú lắp bắp Con vừa nói cái gì Chưa biết mặt chồng tương lai Thời đại 4.0 rồi Mà sao ba mẹ con lại hành xử như vậy Thôi được rồi Con lên nghỉ đi Sáng mai chú thím đưa con về sớm Xem ở dưới nhà xảy ra chuyện gì Chú ơi Có khi nào ba mẹ con gắn nợ con Cho người ta không chú Ơ tầm bậy Ba mẹ mày thiếu gì tiền Suốt ngày chỉ biết làm kiếm tiền Chứ có biết tiêu tiền đâu mà thiếu Nhưng mà Dù sao Ngày mai chú phải đứng về phía con đấy. Còn không muốn bị ép gả đi như thế này đâu. Yên tâm, mai chú về. Chú nói chuyện với ba mẹ con, nhá. Thế rồi cả đêm đó, lòng tôi lo lắng không yên. Tôi muốn trời sáng thật nhanh để mau chóng được trở về. Sáng hôm sau, tôi cùng chú Thím và cái nhi về quê. Ngồi trên xe mà tôi cứ thở dài liên tục. Khiến cái nhi ngồi bên cạnh, cũng thấy phát phiền. Nó cầu nhào nói với tôi. Ôi, chị thở dài, làm em thấy sốt hết cả ruột. Đang yên lăng lành, tự dưng có anh chồng rơi vào đầu. Sướng thế còn gì? Tôi mệt mỏi đến nỗi chả buồn đáp lại lời cây nhi. Cả đêm qua tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện lấy chồng, thành ra bây giờ đầu óc của tôi đau như búa bổ. Chiếc xe của chú dừng ngay trước cổng nhà tôi. Bên trong nhà lúc này đông đủ tất cả mọi người nội tộc. Thấy chú thím và tôi về, ba mẹ liền đon đà ra đón. Suýt trước nữa, tôi không nhận ra được hai người. Bà Hoàng mặc một bộ vét cực kỳ, là lịch lãm. Còn mẹ Hương thì thướt tha trong tà áo dài màu đỏ trói. Nhìn ba mẹ mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Ba mẹ mời chú Thím vào nhà, sau đó quay ra, sụp giã tôi. Nhanh đi vào trang điểm, thay bộ áo dài đi, nhà trai sắp đến rồi đấy. Con không trang điểm, con không lấy chồng. Ngày hôm nay, ba mẹ mà không nói, thì con, còn nhất quyết, con bỏ đi cho mà xem. Thời đại nào rồi, mà ba mẹ còn ép con đi lấy chồng chứ. Ờ cái con này hay nhỉ, thế bây giờ con lên giường với người ta, cả làng, cả xã người ta biết hết rồi. Bây giờ không lấy người ta, thì sau này, ai lấy mày? Tôi giật mình nhìn ba mẹ. Hóa ra ba mẹ biết hết rồi, nhưng lại tự âm thầm giải quyết mọi chuyện. Tôi biết ba mẹ, Luôn luôn muốn tốt cho tôi Nhưng ít ra phải báo trước cho tôi một tiếng chứ Tôi thở dài và nói ngay Còn và anh Huy Không có tình cảm gì với nhau hết Đêm đó chỉ là một tai nạn Bọn con cũng tự giải quyết với nhau rồi Bây giờ con còn trẻ Con chưa muốn lập gia đình lúc này Thế còn muốn ba mẹ đi ra ngoài Phải đeo cái mò vào mặt sao Con gái còn đứa hư thân, mất nết Làm ra cái chuyện tài đình như vậy Mà lại còn sĩ diện làm giá Con biết là ba mẹ Phải sang nhà người ta để xin cưới không Con gái nhà người ta Thì làm cho ba mẹ nở mày nở mặt Nghĩ đến con gái nhà mình Chỉ thấy nhục nhã thôi Mẹ Bây giờ đi vào trong nhà Trang điểm nhanh lên Nếu hôm nay con mà không nghe lời Thì từ nay không có mẹ con gì hết Bà Hoàng thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kéo tôi vào trong nhà Bà ôn tốn nói với tôi Con à Đừng bướng bỉnh nữa Cả tuần qua đi tới đầu Cũng thấy người ta đàm tiếu về chuyện của con Mẹ con thì lo sợ Con gái bị tiếng xấu theo cả đời Nên mới vội vàng sang nhà người ta xin cưới Ông Đức bà Thằng Huy Thì đồng tình không phản đối Nhưng mà bà Hòa mới đầu khó khăn lắm Mẹ con phải thuyết phục mãi đấy Mẹ con mệt mỏi lắm rồi Con đừng làm cho mẹ con buồn phiền thêm nữa Có được không Ba tôi đã nói đến như vậy, thì làm sao mà tôi dám cãi lại chứ? Tất cả chỉ vì hai chữ danh dự. Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống khóe mắt. Thế còn hạnh phúc của con? Thì sao hả ba? Tôi không đợi ba trả lời mà lặng lẽ đi về phía phòng của mình. Đến 10 giờ nhà trai tới, nhưng chỉ có ông Đức và vài người đại diện đến. Huy và bà Hòa đều không có mặt. Ông Đức nói lý do là Huy có một cuộc họp đột xuất nên hôm nay không thể về được. Ai tin thì tin, chứ tôi thì tôi chả tin. Bởi vì tôi biết Huy cũng như tôi, đều không mong muốn cuộc hôn nhân này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Uyển Nguyệt đã gửi tới cho chúng tôi một bộ chuyện vô cùng thú vị Mới chỉ là tập đầu thôi đúng không ạ Nhưng chúng ta lại đang vô cùng là hào hức Để mong chờ những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị Những tình tiết tiếp theo vào tập ngày mai Xin quý vị hãy cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An nhé Chúng ta sẽ cùng xem là liệu Phương và Huy có thể nào cưới nhau hay không Hay là Huy đang trốn chạy cuộc hôn nhân này Và cả Phương cũng vậy cô đều không muốn là một người chỉ mới vừa gặp và có một cái tai nạn, vụ tai nạn giống như là tình một đêm mà bây giờ hai người phải cưới nhau. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại